Các bạn thân mến, tuổi 17 của Hạc Toại đã nếm thêm những trái đắng về cuộc sống phức tạp này. Ở tuổi 17, Hạc Toại đã nuôi chờ bản thân quá mức để rồi một số việc không được xuân sẻ. Và đặc biệt tuổi 17, Hạc Toại cũng hạnh phúc vì được gặp truy niệm, mặc dù chỉ là thoáng qua. Ở tuổi 17, chúng ta từng có một người yêu mình hơn sinh mệnh và vì một người mà xem thường sinh mệnh của bản thân. Tuổi 17 đã bỏ lỡ một người, phải chi người đó sớm nói ra lòng mình. Phải chi tôi kiên nhẫn, chờ thêm một chút Thì cuộc đời đâu có ngã rẽ tối tâm như ngày hôm nay Tác giả đã viết rằng Đẹp nhất là vì hạc toại của năm 17 tuổi Trong thế giới của anh còn chưa có sự theo dõi của một người Và sự vinh quang khôn cùng Trong lòng anh chỉ có một ngọn núi hoang bị cháy sạch Mà chú Niệm là một cơn mưa đúng lúc Mưa rơi xuống khiến vạn vật sinh sôi Cỏ xanh, trồi non, hoa tươi Tất cả sức sống đều nhờ chú Niệm tặng cho anh Cô là tia sáng duy nhất Trong cuộc đời tăm tối của anh Tệ nhất là vì chú niệm của năm 17 tuổi Cô sẽ giữ lại tất cả những điều tốt đẹp Và ân huệ trong năm ấy Một mình bước tiếp Trong tương lai mù mịt, đáng sợ, lạnh lùng Bị hạc toại, hoàn toàn quên lãng Mời các bạn đến với tập 15 Bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách Chỉ để yêu em Chuyện sẽ được phát sóng trong giờ 19 giờ các ngày trong tuần Các bạn nhớ đăng ký kênh Và nhấn vào hình của chuông bên dưới Để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ hà toại chủ niệm gọi anh bằng giọng nói mơ hồ anh lấy răng khôn của em định làm gì hà toại say người nhìn cô ánh chiều tà khiến cái bóng của anh bị kéo dài trên mặt đất anh đứng giữa ánh sáng màu trần bì nhếch môi nởn một nụ cười rất đẹp với cô bất chợt anh lấy chiếc răng khôn đã được rửa sạch và cất vào túi giơ lên cho cô đây sẽ là anh dừng lại trong chốc lát đôi mắt điên lái lộng lẫy mê người quà sinh nhật mười tám tuổi của anh kỳ nghỉ hè đến khi mặt trời bắt đầu nướng cháy vạn vật tiếng ve kêu giả rích không ngừng nghỉ bóng cây không nhúc nhích vì không có gió trong bầu không khí khô nóng ấy tin tức bức tranh chân dung chứng bệnh của chu niệm đạt huy chương vàng truyền đến tin tức này khiến nhiễu ngân dạo này mặt mày cau có cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng vừa nhận được tin tức bà ta lập tức đẩy cửa phòng chu niệm muốn chia sẻ tin tốt lành này cho chu niệm lúc đó chu niệm đang dùng điện thoại trò chuyện với hạc toại trên wechat cửa phòng bị đẩy ra bất thình lình khiến cô cả kinh đổ mồ hôi lạnh vội vàng nhét điện thoại dưới gối đầu nhanh như chớp không thể để nhiễm ngân phát hiện điện thoại thông minh của cô nếu không sẽ khó mà tránh khỏi một trận đại chiến chu niệm lập tức ngồi dậy từ trên giường sửa soạn lại làn váy bị đề nhăn nhúm bình tĩnh hỏi có chuyện gì vậy mẹ nhiễm ngân cầm điện thoại giọng điệu vui sướng thất cân con lại đạt huy chương vàng rồi đối với giải thưởng chu niệm không mặn mà gì mấy trong lòng cô Chỉ cần cô đạt giải thưởng thì Nhiễm Ngân sẽ vui vẻ, mà Nhiễm Ngân vui vẻ đồng nghĩa với cuộc sống của cô sẽ thoải mái hơn nhiều. Thế nên chú Niệm chỉ đáp bằng giọng nói bình tĩnh. Ồ, oh, vậy thì tốt quá rồi ạ. Còn một chuyện nữa, Nhiễm Ngân vui mừng nói. Bức tranh của con được thu vào triển lãm, các tác phẩm mỹ thuật giành giải vàng toàn quốc, trùng hợp được một đạo diễn điện ảnh nhìn thấy nên nói là muốn mua bản quyền bức tranh của con để dùng trong điện ảnh, giá giá rất cao. Điện ảnh sao mẹ? Chú Niệm hơi hứng thú. Đúng, đôi mắt Nhiệm Ngân gần như tỏa sáng. Nếu tranh của thất cân nhà mình thật sự xuất hiện trong điện ảnh, thì sẽ có càng nhiều người biết đến con, sau này đường công danh của con sẽ càng ngày càng suôn sẻ. Con đường nào mới gọi là suôn sẻ? Chú Niệm không biết gì về tương lai, cô chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện quá xa xôi. Hơn nữa, cô chỉ viết tác phẩm bên góc trái của bức tranh ấy, chứ không ký tên. Nếu khán giả không có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn tìm hiểu bức tranh đó là do ai vẽ, Thì có lẽ chỉ được xem là một màn ảnh thoáng qua mà thôi. Xem xong rồi quên ngay. Con sao cũng được ạ? Chu Niệm trả lời ôn hòa. Vậy thì được. Nhiễm Ngân rất hài lòng với câu trả lời của cô. Sao cũng được, đại biểu bà ta có thể tự do quyết định chuyện này. Thế thì mẹ sẽ thông báo với đoàn làm phim nói là đồng ý trao quyền để họ gửi hợp đồng đến đây. Vâng. Khi Nhiễm Ngân chuẩn bị ra ngoài, Chu Niệm khẽ gọi bà ta lại. Mẹ ơi! Nhiễm Ngân ở một tiếng, quay đầu nhìn cô, thấy vết bầm rõ rệt trên trán Nhiễm Ngân, chú Niệm lưỡng lựa hai giây, rồi chỉ lên trán mình. Tại sao chỗ này của mẹ lại bị thương thế ạ? À, chỗ này ạ. Nhiễm Ngân vuốt về, vết bầm theo phản xạ. Hôm nay mẹ ra thành phố, cãi nhau với người trong công ty bảo hiểm một trận, không có chuyện gì to tát đâu. Chú Niệm mỉm môi im lặng, thấy cô như vậy, Nhiễm Ngân lại quay về an ủi cô. Con yên tâm đi thất cân, mẹ nhất định. Sẽ thu phục được người trong công ty bảo hiểm Tân Dương để họ đền tiền theo hợp đồng. Đây là số tiền mà họ nên bồi thường cho chúng ta, họ không thoát được đâu. Chu Niệm không lo lắng có được nhận tiền bảo hiểm hay không. Cô chỉ thấy nhiễm ngân nhanh chóng, trở nên tiều tụy vì chuyện này. Cho dù dạo này vì chuyện bảo hiểm mà cô đạt được không ít tự do, nhưng cô vẫn sẽ đau lòng vì nhiễm ngân. Mẹ à, số cổ tại sao họ vẫn không chịu đền tiền bảo hiểm vậy? Chu Niệm hỏi. Con đừng nói vừa nhắc đến chuyện này, nhiễm ngân lại nổi giận. đơn giản là không muốn đền chứ sao? lúc trước lỡ mẹ mua bảo hiểm, nói nghe êm tai lắm. bây giờ thì cái này không đúng, cái kia không được. lúc đó mẹ không nên tham hai thùng dầu cải, mày trần trí cường đưa cho mẹ để mua hai hợp đồng bảo hiểm. bây giờ lại không chịu đền tiền. lúc trước quả thật nhiễm ngân không muốn mua bảo hiểm, bởi vì trước đó bà ta đã mua mấy loại bảo hiểm nhỏ rồi, đều là vì trần trí cường cứ ba ngày hai bữa đến nhà năn nỉ, ý ôi, cuối cùng sách theo hai thùng dầu cải đến nhà dây dưa nhiễm ngân suốt một buổi sáng nhiễm ngân mới mua hai hợp đồng bảo hiểm tai nạn cuộc đời trị giá chục triệu ngày mai mẹ lại phải đến thành phố mẹ bỏ đồ ăn và ngăn lạnh cho con rồi nhớ ăn cơm đầy đủ nhé nhiễm ngân không yên lòng dặn dò con biết rồi ạ chu niệm trả lời thứ tư của mấy tuần liên tiếp chu niệm không ăn gì bước lên cân cân nặng đều giữ nguyên bốn kg nhiệm ngân rất hài lòng với chuyện này hài lòng đến nỗi không muốn truy cứu chuyện chu niệm ăn cơm càng ngày càng không nghe lời chu niệm biết rõ đó không chỉ vì cô trở nên càng ngày càng dũng cảm mà còn nhờ công lao hạc toại không ngừng cổ vũ cô khen ngợi mỗi một sự tiến bộ nhỏ của cô mới khiến cô càng ngày càng giống một người bình thường cô cũng dần dần làm hòa với thức ăn không tiếp tục coi đồ ăn như hồng thủy mãnh thú số lần gây nôn cũng càng ngày càng ít từ lúc trước mỗi ngày nôn ba lần cho đến khi mỗi ngày nôn hai lần Lại đến mỗi ngày nôn một lần Cuối cùng đến bây giờ Có lẽ hai ngày mới nôn một lần Dạo này Chu Niệm cứ cảm thấy Mình sắp khỏi bệnh hoàn toàn rồi Đồng thời cũng càng ngày càng tràn đầy hy vọng Và tương lai Cô tin chắc rằng tương lai sẽ có ánh nắng tươi sáng Chi mốt hoa thơm Buổi tối khi nhận được điện thoại của Hạc Toại Chu Niệm đang tắt đèn chuẩn bị đi ngủ Khi di động rung lên Cô còn hoảng sợ Cô xem đồng hồ đã 10 giờ rồi Khuya thế này rồi mà anh gọi điện thoại đến đây Chu Niệm kéo chăn lên đỉnh đầu Nắp trong chăn nghe điện thoại Giọng nói của cô rất nhẹ Cứ như đang nói chuyện bằng hơi thở Bên kia im lặng một giây Sau đó giọng nói chầm thấp của hạc toại vang lên Em ngủ rồi à Chu Niệm sợ nhiễm ngân ngủ ở phòng bên cạnh Nghe thấy nên tiếp tục thì thào Vẫn chưa nhưng sắp ngủ rồi Bây giờ anh gọi cho em là vì có chuyện gì à Một tiếng nhỏ vang lên Từ ống nghe Chu Niệm nghe được anh đang loay hoay Nắp chai lọ thủy tinh nào đó Sau đó cô nghe thấy anh trả lời bằng giọng điệu thờ ơ. Cũng không có chuyện gì đâu, anh định kêu em tối mai ra ngoài. Tối mai? chủ Niệm hơi thắc mắc, cô và anh hầu như chưa từng hẹn gặp vào buổi tối. Hạc Toại khẽ ử một tiếng, chủ Niệm không có thói quen ra ngoài vào buổi tối. Cô vẫn luôn sợ bóng tối, nhất là đêm mô mấy. Chứng kiến anh trải qua danh giới giữa sự sống và cái chết, cô lại càng sợ bóng tối hơn nữa. Có lẽ nhận thấy thái độ do dự của cô, giọng nói êm tai của Hạc Toại truyền ra từ ống Anh dẫn em đi xem đong đóm. Chú Niệm vui vẻ, hơi kinh ngạc hỏi. Sao anh biết em muốn xem đong đóm? Đêm khuya yên tĩnh, trong căn phòng không bật đèn, sự im lặng kéo dài thật lâu. Sau đó chú Niệm nằm trong ổ chân thiếu oxy, nghe anh nói bằng giọng trầm thấp. Lần trước em từng nói một lần. Cô chỉ thuần miệng, nói một câu mà thôi. Bây giờ nghe anh nói như vậy, chú Niệm kinh ngạc đến nỗi, suýt nữa thì không thể kìm nổi giọng nói của mình. Em chỉ nói bâng cua vậy thôi. Hạc Toại trả lời không chút suy nghĩ. Nhưng anh lại cho là thật. Gò má hơi nóng lên, Chu Niệm không phân biệt được mình thiếu oxy hay là rung động. Cô hỏi. Vậy thì tối mai chúng ta gặp nhau ở đâu? Không phải em sợ bóng tối à? Giọng nói của Hạc Toại rất bình tĩnh nhưng âm sắc lại trầm ấm. Tối mai anh đến đón em. Khuế môi Chu Niệm cong lên. Được. Chu Niệm tắt điện thoại rồi nhét dưới gối đầu chui ra từ ổ chân gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ướt át. Ánh mắt đầy áp ngợ ngùng. Cô suy nghĩ hạ tội lúc nào cũng bày ra thái độ lười biếng, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Nhưng anh sẽ nhớ cô sợ bóng tối. Cũng sẽ ghi nhớ một câu nói thuần miệng của cô. Hơn nữa thực hiện bằng hành động. Anh chưa bao giờ nói những lời êm tai với cô. Hầu hết những lần trò chuyện với nhau đều trêu ghẹo cô. Anh luôn luôn thuộc phái hành động. Chuyện gì cũng không cần nói. Chỉ cần làm là được. Kiệm lời ít nói lại đáng tin cậy đến bất ngờ. Tối hôm sau, gần đến giờ ra ngoài. Chu Niệm mang theo bản phác thảo, mấy cây bút chì và cục tẩy, bỏ vào ba lô, vải bạt màu trắng. Cô đeo ba lô lên vai, chờ hào Toại gửi tin nhắn WeChat, nói anh đã đến, thì mới tắt đèn ra ngoài. Sau khi mở cổng ra ngoài, Chu Niệm nhận ra cô và hào Toại thế mà đều ăn ý, mặc đồ màu trắng. Cô mặc váy đầm màu trắng, còn anh mặc áo thun tay ngắn màu trắng. Chúng ta đều mặc màu trắng. Câu nói đầu tiên của Chu Niệm là câu này, sau đó hơi thẹn thùng nói. Có giống đồ đôi không? hạc toại nhấc mí mắt liếc chu niệm một cái rồi cả lơ phất phơ cười đừng ăn vạ anh cô chừng anh một cái rồi nhấc chân bước qua cổng xoay người đóng cổng lại khi chu niệm đóng cổng hạc toại giơ tay lấy ba lô vải bạt trên vai cô xuống lười biếng quăng ra sau lưng vắt lên vai mình khóa cổng xong chu niệm xoay người tụi mình đi xem đông đó ở đâu hạc toại di chuyển mũi chân đi theo anh ừ bóng đêm tối tăm ánh trăng ùa tới từ bốn phương tám hướng sau mười giờ đêm ở thị trấn nhỏ sẽ có rất ít người ra ngoài đường họ có thể sánh vai đi cùng nhau mà không sợ bất cứ điều gì không sợ bị người khác thấy ánh trăng chiếu xuống khiến cái bóng của cả hai đè lên nhau cùng nhau tiến về phía trước hạc toại lấy di động ra bật đèn pin cổ tay của anh hơi nghiêng khiến ánh sáng vẫn luôn chiếu trước mũi chân của chu niệm nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy cảm nhận được hơi thở của hạc toại bên cạnh mình chu niệm bỗng cảm thấy dường như bóng tối cũng không phải là thứ gì đó quá đáng sợ. À đúng rồi, em muốn nói với anh. Chu Niệm chợt nghĩ đến một chuyện. Bức tranh mà lần trước em vẽ anh trong phòng bệnh đã đoạt giải huy chương vàng. hào Tại chú ý tới vị trí chiếu sáng của đèn pin, nhân tiện hỏi, "Huy chương vàng là giải thưởng cao nhất hả?" Chu Niệm khẽ ừ một tiếng. "Chúc mừng em, Chu Niệm." Tuy rằng giọng hào Tại rất bình tĩnh nhưng lại chúc mừng cô thật lòng đối với em mà nói là giải thưởng vàng hẳn là rất dễ em xứng đáng với điều đó có đạt giải thưởng hay không em đều không quan tâm chủ yếu là mẹ em mong em giành giải thưởng giọng nói của chu niệm chậm lại nghe đến đây ôi trần hạc toại khựng lại nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường anh bình tĩnh nói đừng làm những gì mà mẹ em mong em làm hãy làm những gì mà em muốn làm nghe vậy chu niệm ngây người suy nghĩ cả buổi mới hỏi nhưng kể từ khi em bắt đầu hiểu chuyện đến nay Em đã cầm bút vẽ rồi, em không biết mình còn có thể làm gì ngoài vẽ tranh. Hạ toại, trừ vẽ tranh, em còn thích cái gì? Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, lúc suy nghĩ một vấn đề nào đó, chủ Niệm sẽ bước đi rất chậm. Bước chân của cô càng ngày càng chậm, để phối hợp với tốc độ của cô, đôi chân dài bên cạnh cũng sẽ giảm tốc độ xuống chậm hơn. Suy nghĩ một lát, cô nói, em muốn được ở bên cạnh chó mèo suốt ngày. Nhắc đến đề tài này, đôi mắt chu niệm hiện lên vẻ hồn nhiên và lương thiện, cười tùm tìm, quay sang nhìn anh. Nếu được thì sau này em muốn mở một cửa hàng thú cưng, vậy thì em sẽ luôn được ở bên cạnh chó mèo cả ngày. Hàng toàn im lặng lắng nghe, anh không trả lời ngay lập tức, mà dường như đang nghiêm túc suy tính, tính khả thi của chuyện này. Một lát sau mới khẽ nói một câu. Ừ, em sẽ có. Chu niệm vốn định hỏi sau này anh sẽ làm gì, lại bất chợt nhớ tới trước kia, mình từng hỏi anh câu hỏi này rồi. Khi đó anh trả lời rằng Tôi là một kẻ không có sau này khi đến đây Chu Niệm thức thời không hỏi tiếp Mà đổi đề tài một cách tự nhiên Câu chuyện mà anh kể cho em nghe Lúc nhổ răng lần trước Anh vẫn chưa kể hết đâu Tối nay anh kể hết cho em được không Ừ Thấy dưới chân cô có hòn đá Anh nhắc nhở Chu Niệm nhìn đường Chu Niệm nói Ừ Trong vô thức Hai người cứ đi theo hướng nam Rời khỏi thị trấn đi đến khu vực đồng ruộng, ngoài ngoại ô, dưới ánh trăng, những ruộng lúa xanh tươi xuất hiện trước mắt, bông lúa xanh mướt được gió thổi qua, tạo thành từng cơn sóng màu xanh, bờ ruộng đan xen trắng chịt, như ô cờ, tiếng ếch ộp vang vọng khắp không gian, tiếng dế giả dích, vang khắp con đường bùn đất màu vàng, khung cảnh đồng ruộng và ban đêm đẹp như tranh vẽ. Chu niệm hít vào một hơi mát lạnh, tâm trạng càng trở nên sung sướng, tiếp tục theo hạ tọay tiến về phía trước. Có một mảnh cỏ xanh gì bên cạnh ruộng lúa hạc toại dừng lại ở vị trí bên cạnh ruộng lúa sau đó giơ tay lên gọi chu niệm nhìn bên kia chu niệm nhìn sang bên kia vô số đốm màu vàng óng ánh đang bay lượn trên đầu ruộng lúa trước mặt tựa như những ngôi sao đang nhảy múa giữa không trung Nhiều đom đóm ghê đôi mắt nai xinh đẹp của chu niệm thoáng chốc sáng lên giọng nói tràn đầy hào hứng hạc toại quay sang im lặng nhìn nụ cười rực rỡ trên gương mặt cô những đốm sáng li ti của đom đóm được phản chiếu trong đôi mắt chu niệm mà hình bóng của cô phản chiếu trong mắt anh cũng khiến ánh mắt của anh như sáng ngời đúng lúc này hạc tọa lấy một chiếc bình thủy tinh thấy chiếc bình chu niệm hỏi anh lấy bình thủy tinh ra làm gì hạc tọa nhẹ nhàng đẩy nắp bình tiếng bụp nho nhỏ vang lên nghe giống hẹn âm thanh mà hôm qua chu niệm nghe được trong điện thoại anh thản nhiên nói bắt một ít cho em mang về chu niệm nửa tin nửa ngờ bắt được à dưới ánh trăng, thiếu niên có gương mặt tuấn tú nhẹ nhàng, liếc nhìn cô bằng ánh mắt bâng khuâng, vừa hờ hững, vừa trêu chọc trái tim của người khác. em đoán xem. chu niệm hơi ngượng ngùng né tránh. em không đoán đâu. ở đây chờ anh. anh nhét ba lô của cô và lòng cô rồi nhấc chân, tiến về khu vực có đom đóm trong ruộng lúa. chu niệm ngồi quỳ trên thảm cỏ xanh mướt khô ráo, mở bản phát thảo ra, bắt đầu vẽ hạc toại, đang bắt đom đóm cho mình. thiếu niên, đêm hè, ánh trăng ruộng lúa, đom đóm, cơn gió nhẹ. Chu Niệm không thể tưởng tượng được khung cảnh nào đẹp hơn thế này. Kỹ thuật bắt đom đóm của hàng Toại không tồi. Hơn 10 phút sau, đã bắt được hơn nửa bình. Anh mang theo thành quả trở về bên cạnh Chu Niệm, ngồi khoanh chân bên cạnh Chu Niệm, đưa bình thủy tinh cho cô. Chu Niệm nhận lấy bình thủy tinh đom đóm, phát hiện nắp đậy của bình hơi khác biệt. Bên trên được chọc những chiếc lỗ rất nhỏ. Anh tự làm à? Hàng Toại ngả lưng lên thảm cỏ. ừ chu niệm hỏi tại sao anh gối hai tay ra sau đầu lười nhác nói không chọc lỗ thì đom đóm sẽ bị thiếu oxy chết nhanh hơn làm kiểu này thì tội nó còn có thể sống thêm hai ngày chu niệm ôm mình đom đóm vào lòng như đang ôm báu vật vô cùng thích thú với món quà này cười nói cảm ơn anh hà toại hà toại đã nhắm mắt lại lười biếng ừ một tiếng chu niệm ngoảnh đầu nhìn anh anh buồn ngủ rồi à hà toại nói hơi ơi không được Anh vẫn chưa kể hết câu chuyện cho em đâu. Trong lòng chu niệm vẫn nhớ thương chuyện này. Lần trước anh kể đến đoạn cô gái ấy trở thành kỹ nữ, sau đó thì sao? Sau đó, hào tỏa nhắm mắt lại, kể hết câu chuyện, anh nói, sau khi trở thành kỹ nữ, cuộc đời của nữ chính càng bất hạnh hơn, bị bạn trai bạo hành, lúc nào cũng thiếu tiền, tiếp đó cô ta gặp phải một gã đàn ông tồi tệ, hắn bắt cóc cô ta, hạ mưu cô ta, nhưng cô ta lại hợp tác với gã đàn ông đó, giết chết bạn trai bạo hành mình lừa gạt một khoản tiền bảo hiểm kết xu. Sau này cô ta lại tiếp tục lợi dụng phương thức tương tự, lừa cưới một người đàn ông, rồi giết chồng, lừa tiền bảo hiểm. Cô ta liên tục giết chết hai đời chồng, kiếm được một khoản tiền bảo hiểm rất khổng lồ. Sau khi thấy rõ bộ mặt thật của người tình, nữ chính tự tay đâm chết hắn, lừa gạt rụ rỗ đồng nghiệp cùng ngành ngày trước để tiếp tục thực hiện hành vi giết người. Lần này cô ta giết đồng nghiệp để tráo đổi thân phận. Cô ta muốn sống với một thân phận hoàn toàn mới. Cuối cùng nữ chính tự tay đẩy người mẹ đã sinh ra cô ta nhưng lại cực kỳ chán ghét cô ta xuống vách núi, quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi chuyên chú nghe xong, Chu Niệm tò mò hỏi: "Cô ta giết nhiều người như vậy mà vẫn chưa bị bắt à?" Hà loạt lời nhác nói. Cuối cùng tác giả không viết rõ ràng. Chu Niệm thẳng thốt, cảm thấy hứng thú với câu chuyện này. "Câu chuyện này là một cuốn sách à?" "Ừ." Chu Niệm truy hỏi: "Tên sách là gì vậy?" Lúc này Hạc Toại mở mắt ra, quay sang nhìn cô. Em muốn đọc hả? Chu niệm gật đầu. Tiếng gọi tuyệt vọng. Anh trả lời. Cái tên này nghe rất u ám. Chu niệm đánh giá. Bản thân câu chuyện này rất áp lực. Nữ chính bị chính gia đình của mình chèn ép, sau đó liên tục bị tổn thương và trói buộc, nên sau này mới có cuộc đời tan vỡ và bất hạnh như vậy. Hạc Toại nở nụ cười trao phúng, nghĩ đến chính mình. Anh nhớ lại câu nói. Bạn có thể chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Nhưng bạn vẫn là bạn, bạn không thể nào chạy thoát khỏi thân thể của mình. Trong suốt cuộc đời của con người, không ai có thể chạy thoát khỏi thân thể của mình. Suy nghĩ của chu niệm sẽ bị dễ sang một chiều hướng khác, cô nhẹ nhàng hỏi. Hàng toại, anh nói xem trong đời thực, thật sự có người thành công, lừa được tiền bảo hiểm sao? Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? Cô chớp mắt mấy cái, nghĩ đến Trần Trí Cường. Nhân viên bảo hiểm lần trước tìm em, có lần anh ta hỏi em rất nhiều câu hỏi kỳ lạ. Cho em cảm giác như anh ta Đang nghi ngờ mẹ em lừa tiền bảo hiểm Nhưng tình cảm của ba mẹ em Vẫn rất hòa thuận Cho nên em rất phản cảm với anh ta Hạc toại bình tĩnh, an ủi cô Đừng quan tâm tới anh ta Chu Niệm khẽ ử một tiếng Cô còn định hỏi gì đó Nhưng bỗng thấy hạc toại nhớ mày Vội lo lắng hỏi Anh sao vậy? Hạc toại ngồi dậy từ trên thảm cỏ Có thứ gì cắn anh? Hả? Hạc toại kéo ống quần màu xám bên phải lên Chỉ thấy một con bọ hình tròn màu nâu đang bám trên cẳng chân của anh thấy con bọ đó con người của chu niệm bỗng co rút gần như theo phản xạ có điều kiện cô luống cuống nắm tay hạc toại lo lắng đến nỗi nói cả lắp hạc toại chúng ta chúng ta mau về thôi xử lý con bọ này ngay nhanh lên cô vội vàng đứng dậy muốn kéo anh đứng lên thấy dáng vẻ sốt ruột của chu niệm hạc toại lại cười thanh tiếng có chết được đâu đừng sốt ruột đôi mắt chu niệm thoáng chốc đỏ bừng giọng nói cô trở nên nghẹn ngào nói bằng giọng điệu gần như van xin sẽ chết sẽ chết anh mau đứng dậy đi chúng ta trở về xử lý nó em xin anh đấy hạc toại khi nước mắt của chu niệm rơi xuống hạc toại hoàn toàn sững sờ anh kéo ống quần xuống lưu loát đứng dậy sao em lại khóc rồi chu niệm không để ý tới anh khom lưng luống cuống nhét mấy thứ vụn vặt vào ba lô vải bạt bờ vai cứ run lên bần bật nước mắt càng chảy nhiều hơn hạc toại cũng ngồi xổm xuống dọn dẹp đầu vật giúp cô vừa dọn vừa ghé lại gần nhìn cô chu niệm chu niệm không nhìn anh nghẹn ngào lẩm bẩm hạc toại ba em ba em bị bỏ ve cắn rồi chết vì bị nhiễm virus. rút hạc toại thoáng chốc im lặng trên đường đến bệnh viện chu niệm liên tục tự trách khóc nói nếu tại em muốn xem đom đóm anh dẫn em đi xem nên mới bị bỏ ve cắn đều là lỗi của em hạc toại rốt rành kiểu gì cũng vô ích anh liên tục nói đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi sao có thể trách em được nhưng ba em chết vì sự cố ngoài ý muốn kiểu này hạc toại im lặng hai người đang nhanh chóng bước đi Chu niệm dứt khoát rơi chân chạy chỉ muốn đến bệnh viện nhanh một chút nhanh hơn một chút hạc toại cũng chạy theo sau lưng cô muốn tiếp tục dỗ dành cô lại sợ cô vừa chạy vừa nói sẽ mề chết đành phải tạm thời giữ im lặng một khi bị bọ ve cắn thì không thể tự nhổ phải đến bệnh viện xử lý mới được sau khi đến bệnh viện đăng ký cấp cứu bác sĩ nhổ bọ ve cho hạc toại rồi sát trùng Khai đơn thuốc. Chu Niệm đều đứng bên cạnh, theo dõi từ đầu đến cuối. Lúc rời đi, Chu Niệm liên tục xác nhận với bác sĩ có phải chỉ cần vừa qua 4 ngày ủ bệnh thì sẽ an toàn hay không. Nghe bác sĩ trả lời đúng vậy thì mới bằng lòng rời đi với tâm trạng thấp thỏm, bất an. Trên đường về nhà, hàng tọa chú ý thấy thân thể Chu Niệm vẫn run rẩy, cô sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, môi không còn giọt máu. Trong ngõ hẻm tối tăm, anh bỗng kéo cổ tay của Chu Niệm, đầu óc Chu Niệm dối bời, chưa kịp có phản ứng. Thì đã bị anh ôm thật chặt Chu niệm ngả vào lòng anh Trên eo và lưng bị một đôi tay mạnh mẽ Ấm áp ôm chặt Thân thể cô cứng đờ, suy nghĩ ngừng bật Tất cả sự rối loạn đều biến mất Vào khoảnh khắc này Bởi vì cô hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ tiếp Nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau Hơi thở của hai người gần sát bên nhau Chu niệm cảm nhận được anh ôm mình rất chặt Sau đó lại cảm nhận được bàn tay to của anh Đang nhẹ nhàng vỗ lên lưng mình Sau đó nhẹ nhàng vút ve Từ trên xuống dưới niệm niệm, đừng sợ. anh cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú, kề bên tai chu niệm khẽ nỉ non. anh sẽ không chết được đâu. sự run rẩy của chu niệm dần dần giảm bớt, cô cũng sẽ khắc mãi trong lòng lần đầu tiên hạc tọa gọi cô một tiếng niệm niệm là trong một con hẻm tối tăm của phố nam thủy. ánh trăng đêm dịu dàng, anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng gấp vạn lần. mấy phút sau, cuối cùng chu niệm cũng hoàn toàn bình tĩnh. cô nhận được sự an ủi trong lòng anh, cô lau nước mắt lên ngực anh khàn giọng nói anh không được chết cũng không được rời khỏi em bàn tay đặt bên eo cô lại tiếp tục siết chặt anh ôm cô mạnh hơn trả lời khẳng định sẽ không không bao giờ chu niệm yên tâm nhắm đôi mắt đỏ hoe liên tục nghĩ thầm trong lòng anh nói sẽ không không bao giờ giai đoạn ổ bệnh sau khi bị bọ ve cắn là từ ba đến ba mươi ngày bác sĩ nói với chu niệm bình thường nếu sau bốn ngày không lên cơn thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì to tát nhất là sau khi đã đến bệnh viện kịp thời để xử lý và khử trùng không cần quá lo lắng chẳng qua đối với bọ vệ chu niệm bị ám ảnh quá sâu kể từ khi học thoại bị cắn cô cứ liên tục nằm mơ thấy ác mộng trong giấc mơ ấy là chu tẫn thương bị sốt cao liên tục đi tả không ngừng lại thêm cứ nôn ra từng ngộ máu nên cuối cùng bị tra tấn đến nỗi không còn hình người trong giấc mơ của cô chu tẫn thương cứ liên tục chết hết lần này đến lần khác Bức tượng chú chó chân kiêu đức bằng gốm xứ bị nhiễm ngân ném vỡ hồi 6 tuổi cũng bị vỡ hết lần này đến lần khác trong từng nốt nhạc mà thần chết đàn tấu. Mỗi lần bừng tỉnh từ cơn ác mộng cả khuôn mặt của chu Niệm đều ướt đẫm nước mắt và mồ hôi hòa quyện vào nhau. Cô vẫn còn sợ hãi ngồi dậy, ôm gối vào lòng rồi vùi mặt vào gối, khóc ướt cả gối đầu trong căn phòng tối tăm nỗi lo âu và cảm xúc sợ hãi đồng thời đạt đến đỉnh điểm. Bình đom đóm đặt trên đầu giường vẫn phát sáng chu niệm vươn tay lấy chiếc bình cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay từng đốm sáng màu vàng ấm cứ lóe sáng trông rất ấm áp và hấp dẫn trong bóng đêm đây đều là những con đom đóm mà hạc toại tự tay bắt cho cô cô thật sự rất sợ hạc toại cũng sẽ như chu tẫn thương kể từ ngày hôm sau chu niệm sẽ dùng rất nhiều thời gian ở bên cạnh hạc toại không cần biết nhiễm ngân có đi thành phố xử lý chuyện bồi thường bài hiểm hay không cô đều bất chấp mưa gió ra ngoài đi tìm hạc toại cô phải tận mắt thấy anh khỏe mạnh thì hơi yên tâm hơn một chút. Vẫn như mọi khi, Chu Niệm sẽ ngồi dưới tàng cây hạnh trong sân nhà Hạc Toại để vẽ tranh, Hạc Toại sẽ nằm ngủ trên chiếc ghế mây bập bênh, anh rất điên tĩnh, sẽ không chủ động lên tiếng quấy rầy Chu Niệm vẽ tranh, thi thoảng sẽ gọt bút chì giúp cô. Chu Niệm không dám khen ngợi kỹ thuật gọt bút chì của Hạc Toại, chờ anh gọt xong, cô cầm lên xem thì thấy một đầu bút chì quá nhọn, hai là đầu bút chì quá bè. Đây chính là cơ hội tốt để chê anh ngốc, Chu Niệm không bỏ lỡ cơ hội này. Hạc toại, anh ngốc thật đấy, gọi bút chỉ thôi mà cũng không biết. Hạc toại thật sự rất giỏi xoay bút, bút chỉ 2B màu xanh thẫm tung bay xoay tròn giữa những ngón tay ton dài của anh. Lúc xoay bút, anh không nhìn cây bút mà cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Chu Niệm, thở ơ cười nói. Không phát tiền lương mà vẫn soi mói vậy sao? Chu Niệm kháng nghị. Nhưng anh không gọt đúng cách thì em sẽ không dùng được. Cứ như đã bị cô thuyết phục hoặc chỉ đơn giản là thỏa hiệp nhân nhượng, Hạc toại cười khẽ một tiếng. Anh gọt cho em, gọt đến khi em hài lòng, được chưa? Chính anh nói thế đấy nhé. Thời gian không ngừng trôi qua, trong từng phút từng giây, hai người ở bên nhau. May mà ba ngày trôi qua, Hạc Toại vẫn bình yên vô sự, trái tim cứ thấp thỏm cả ngày của Chu niệm, mới dần dần thả lỏng. Cuộc sống luôn tràn đầy sự kịch tính, nó am hiểu đùa bỡn lòng người, khiến trái tim vất vả lắm, mới được lơi lỏng, thoáng chốc lại căng thẳng. Chuyện xảy ra rất đột ngột, không phải là thân thể của Hạc Toại, bỗng nhiên có vấn đề, mà là khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong sân chu niệm đang vẽ tranh thì giật cả mình ngòi bút chỉ đen như mực bị đè gãy trên giấy cô quay sang nhìn hạc toại đang nằm trên ghế mây theo phản xạ nếu mở cổng người bên ngoài sẽ thấy cảnh tượng trong sân cũng sẽ thấy chu niệm đang ở trong nhà hạc toại em trốn sau thân cây hạc toại nói một câu như vậy rồi đứng dậy đi mở cổng chu niệm nhanh chóng rời khỏi chiếc giá vẽ trốn ra sau thân cây tiếng mở cổng vang lên cho dù tò mò cỡ nào chu niệm cũng không dám thò đầu ra ngoài xem một giọng nữ trung niên sốt ruột vang lên tiểu hạc cháu mau đi xem mẹ cháu đi cửa hàng của bà ấy bị người ta đập phá kìa nghe vậy chu niệm nhất thời lo lắng trong ấn tượng của cô tống mẫn đào là một người rất dịu dàng yên hậu không giống kiểu người sẽ nảy sinh xung đột với người khác sao tự dưng lại bị người ta đập phá cửa hàng kế tiếp chu niệm nghe thấy tiếng bước chân của hạc toại tông cửa xông ra ngoài mấy giây sau tiếng bước chân lại tiến đến gần cô Cô quay mặt sang, thấy hạc toại đã đi đến trước mặt mình Khuôn mặt anh tối tăm đến đáng sợ Ánh mắt sắc bén đến nỗi có thể giết người Dường như không yên tâm về cô Anh khẽ nói Mau dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà đi Cô họng chu niệm căng thẳng Ngơ ngác đồng ý Chỉ trong trước mắt, hạc toại đã biến mất Trước mắt cô, chỉ để lại một luồng gió Mang theo mùi xà phòng thơm chu niệm bất an dọn dẹp đồ đạc của mình Bức tranh chưa kịp vẽ xong trên giá vẽ Thùng họ cụ mở ra trên bàn còn có một ly nước dưa hấu ép mà hạc toại làm cho cô vẫn chưa kịp uống vừa dọn dẹp xong cô rời khỏi nhà hạc toại trong con hẻm sâu hơn trăm mét Chu niệm vừa chóng đi đến nửa đường thì loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ nghe thấy tiếng sùi bọ ngửi thấy mùi xác chết thối giữa thời tiết nóng gần bốn mươi độ khi Chu niệm đi ra cửa ngõ đã chảy mồ hôi ướt đẫm cô đưa tay lau mồ hôi trên trán liếc thấy một đống người tụ tập trước cửa hàng quán massage tống mất đào tất cả đều là quần chúng góp vui chủ niệm vô cùng lo lắng cô đeo bản vẽ âm thầm trà trộn vào quần chúng vây xem giả vờ như bình tĩnh để mình thoạt nhìn như một quần chúng đủ tư cách bóng người đằng trước cứ lắc lư chủ niệm gầy yếu nên bị đẩy tới đẩy lui cả buổi mới thấy được tình trạng lúc này của quán massage bên trong quán massage là một đống ngổn ngang không phải nói là một đống đổ nát ghế rửa chân bị đập đến nỗi gấp khúc biến dạng giường massage bị diêu chém đứt thành mấy đoạn cây dìu được cắm vào một đoạn giường gãy mảnh xứ vỡ gương văng vãi khắp nơi là hai cốt của mấy bình cắm hoa giả trang trí trong cửa hàng trên tường bị hất đầy sơn đỏ mùi sơn đã lan tỏa trong không khí chủ niệm người cũng thấy mũi gay gay còn người tống mẫn đào đứng trước tấm rèm màu đỏ thẫm trong nhà như người về phía đám đông đang cúi đầu cầm khăn giấy lau nước mắt chủ niệm thấy đôi mắt bà ấy đã khóc đến nỗi vừa sưng vừa đỏ ngoài ra có mấy người đàn bà đứng trong đống đổ nát Trông dáng vẻ, hùng hổ dữ dằn Vào thời điểm này Không cần cố ý truy vấn nguyên nhân Dẫn đến cơ sự này Chỉ cần im lặng, đứng vào trong đám đông Đáng ngờ cứ nói lên huyên chung quanh Sẽ tự động kể lại toàn bộ chân tướng sự việc Từ tiếng bàn tán chưa bao giờ ngừng nghỉ chung quanh Chu niệm biết được Người dẫn đầu đập phá quán mát xa Là Lưu Xuân Hoa, vợ của Lưu Thọt Ông chủ trạm chuyển phát nhanh bên cạnh Lưu Xuân Hoa vẫn luôn cho rằng tống Mẫn Đào đang quyến rũ chồng mình Quy Cứ ghé sang quán của bà ấy. Ngay đêm hôm qua, điều hạn đã sang quán massage tìm tổng mẫn đào, lại bị Lưu Xuân Hoa phát hiện. Lưu Xuân Hoa không dám nổi điên ngay lúc đó, sợ sẽ gặp phải chó điên như lần trước, nên bà ta tạm thời nhẫn lại. Ngay đêm hôm ấy, Lưu Xuân Hoa liên lạc với mấy người đàn bà khác trong thị trấn. Chồng của những đàn bà này đều có một đặc điểm, đó là thích đến quán của tổng mẫn đào để rửa chân massage. Lòng ghen tị là thứ rất đáng sợ. Mà thứ rước lấy sự ghen tị ấy là ngoại hình xinh đẹp quá mức của Tống Mẫn Đào. Thậm chí bà ấy không làm gì nhưng chỉ cần bà ấy vẫn tồn tại thì dường như đó là một tội ác. Bà ấy bị đám đàn bà hâm mộ, ghen ghét, chửi bới, xỉ nhục, hơn nữa cố hết sức để hãm hại bà ấy. Thì ra quá nổi bật xuất sắc giữa đồng loại cũng không được. Họ dễ điên cuồng chèn ép người xuất sắc ấy. Một là xô đuổi bà ấy, hai là đồng hóa bà ấy thành người như mình. Liêu Xuân Hoa tụ tập một đám đàn bà, tranh thủ lúc tọa vắng mặt mà đập phá cửa hàng của tống bất đau một cách dã man bạo lực. bây giờ bà ta còn khăng khăng đòi xốc tấm dèm đỏ thẫm rủ xuống sàn nhà kia để xem thử dốc cổ bên trong đang xấu hoạt động dơ bẩn nào mà không thể khiến người khác biết. lúc này chu niệm thấy tấm dèm đỏ thẫm bị vén lên một góc, hào tọa bước ra từ bên trong. đó là một hào tọa hoàn toàn xa lạ, anh lại biến thành dáng vẻ mà lần đầu tiên chu niệm thấy anh lạnh lùng hung ác tàn nhẫn, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo như băng giá anh bước ra ngoài sắc mặt lạnh lùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lướt qua gương mặt của đám đàn bà đó lạnh giọng hỏi các người muốn tìm thứ gì sau tấm rèm này lưu xuân ỉ vào người đông thế mạnh cũng ỉ vào anh sẽ không đánh phụ nữ xem thử thôi có thấy người trong đó đặt môi trước giường nếu mẹ cậu thật sự sạch sẽ thì sao lại không cho người khác thấy bên trong ha Hào toại phát ra một tiếng cười lạnh từ xoang mũi anh chỉ tay ra đằng sau ngón tay thon dài cầm viên dèm, ánh mắt lạnh lẽo. nếu sau tấm dèm này không có thứ mà các người muốn thấy, vậy thì các người đừng hòng rời khỏi nơi này. nửa câu cuối cùng là lời đe dọa khiến mọi người không rét mà run. Soạt, ngay trước mặt mọi người, Hạc toại lạnh lùng nhíu mày, giơ tay kéo tấm dèm đỏ thẫm bí ẩn vẫn luôn che kín mít. tầm mắt của mọi người tập trung nhìn đằng sau tấm dèm. đối với tấm dèm nhung đỏ thẫm ấy, chưa niệm từng nghe không ít lời đồn, đa phần đều liên quan tới giao dịch tình tiền họ đều nói rằng thứ mà tổng mẫn đào kinh doanh không phải là massage mà là mua da bán thịt mai đến thời khắc này chân tướng được phơi bày mọi người vô cùng kinh ngạc sao lại sao lại như vậy chu niệm kìm lòng không động giơ tay lên che miệng bên trong quả thực có một chiếc giường đó là chiếc giường đơn rộng một mét hai nhưng người nằm trên giường không phải là khách làng chơi nào đó mà là một bé gái bị dị dạng cô bé thoạt nhìn chỉ có mười một mười hai tuổi cắt tóc rất ngắn, phần sau đầu phẳng lì như tấm ván. Một con mắt mở to, một con mắt khép hờ. Không phải là kiểu nhắm mắt mở mà cô nghĩ, mà là mí mắt bị dính liền với nhau, khiến cô bé không thể mở mắt một cách bình thường. Cô bé bị trẹo cổ, hai tay dị dạng vặn vẹo đặt trước ngực, phần da ngón tay cũng dính lẹo với nhau, thân thể trông rất gầy gò suy yếu. Chu Niệm thoáng chốc nhớ lại những con vật như ếch, gà, vịt mà mình từng vẽ vô số lần. Phần da chân của chúng cũng có lớp màng dính lẹo như vậy bên cạnh chiếc giường sắt ấy là một cái bô còn có một chiếc bàn vuông nhỏ trên bàn đặt một vài đồ vật dùng hàng ngày đơn giản bàn trải ly nước khăn giấy trên bức tường cạnh bàn dính một cái móc treo một chiếc khăn mặt màu hồng rõ ràng đằng sau tấm rèm ấy che đi là căn phòng nho nhỏ của một cô bé bị dị dạng mở to mắt chó của các người ra mà thấy rõ giọng nói lạnh lùng của hàng toại đâm xuyên qua màng tai tất cả mọi người bên trong không có thứ mà các người mới nhìn thấy chỉ có em gái của tôi vừa dứt lời ánh mắt của Hạc toại hơi di chuyển đối diện với tầm mắt của chu niệm trong đám đông đang vô cùng kinh ngạc chỉ trong vòng một giây ngay sau đó anh nhanh chóng rời mắt không ai thấy một giây trước đó anh đã từng nhìn về phía cô trong khoảnh khắc ấy chu niệm rất muốn khóc cô ẩn náu trong đám đông là một quần chúng đủ tư cách không dám nói chuyện giúp anh thậm chí không dám dũng cảm đứng bên cạnh anh mà anh thì sợ chỉ liếc nhìn cô nhiều một chút sẽ rước thêm phiền phức cho cô trong lòng cô tràn ngập đau thương cô nhát gan yếu đuối cũng ích kỷ trong đám đông có người thấy cô thân thiết chào hỏi với cô nhân niệm mà cháu lại ra ngoài vẽ tranh đấy à chủ niệm miễn cưỡng cười đáp một tiếng người kia lại nói thằng bé hàng toại này đúng là xong đời rồi một người ba nghiệt ngập một người mẹ mang tiếng xấu giờ lại lòi ra một đứa em gái dị dạng đến nỗi không thể tự lo liệu cô xấu hàng ngày lấy gì để sống đây chư niệm im lặng lắng nghe chỉ cảm thấy mình sắp khóc rồi ánh sáng trói mắt bị tiếng người xé rách từng từng tia vụn vặt mồ hôi làm ướt khuôn mặt không còn giọt máu của chư niệm cô bị đám đông đẩy tới đẩy lui tầm mắt nhìn về phía bóng lưng cao gầy kia cũng liên tục rung chuyển đứng giữa không gian hỗn loạn này cô cảm thấy ngồ thở nhưng lại không nỡ rời đi cho dù cô không thể làm được gì cho dù cô bất lực trước cảnh ngộ này Thất cân sao con lại ở đây bỗng chốc Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên Chu niệm kinh hãi ngẩng đầu lên Quả nhiên thấy nhiễm ngân Nhiễm ngân xách một miếng thịt bò tươi Và một con cá lư mới làm thịt trên tay Đưa mắt nhìn bản vẽ trên lưng cô Vẽ tranh xong sao còn đứng đây hóng chuyện Trong mắt nhiễm ngân Trong mắt mọi người Chu niệm chỉ là một số các quần chúng mà thôi Chu niệm cắn môi Cố kìm nén cảm xúc mà nở nụ cười ngoan ngoãn nói Không có Ngoài trời nóng quá Con đang định về nhà vẽ tranh lý do giải thích rất hợp lý cũng không khiến nhiễm ngân nghi ngờ dường như nhiễm ngân cũng rất hứng thú với trò cười đang diễn ra trước mắt không lập tức dẫn chu niệm rời đi mà còn đứng cho chu Niệm xem còn xem hạc thiên đao kìa quả nhiên là thứ đáng chết cửa hàng của vợ mình bị người ta đập phá ra nông nỗi này mà ông ta có thể làm được gì ông ta chỉ có thể ngồi trong góc hút thuốc lá chém một nhát dìu xuống chắc không nó hé một tiếng nhìn theo hướng ngoài nhiễm ngân chỉ lúc này chu niệm mới thấy hạc quảng đang ngồi bên cạnh hộp đèn ngoài cửa quán massage chu niệm chỉ từng gặp Hà quảng hai lần mà thôi nhưng ông ta để lại ấn tượng rất sâu đậm cho chu niệm ông ta có cái hàm răng vàng khe điển hình như trong thước phim tuyên truyền cấm ma túy làn da ố vàng gầy gò như xác khô lúc bước đi sẽ lắc lư lắc lư như kẻ say rượu có khả năng sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào giờ phút này Hà quảng rõ là một gã chồng hèn nhát một đám đàn bà đang tiến hành một trận thảo phạt hùng hồn đối với vợ mình Thế mà ông ta không hò hé nửa lời, cũng không làm bất cứ điều gì. Chỉ ngồi bên cạnh hộp đèn vàng đền ố màu mà không biểu cảm hút thuốc, làn da cũng ố vàng, giống hệt màu của hộp đèn. Đứng chê chở trước mặt tống mất đào chỉ có hạc toại, hạc toại cả người đầy gai nhọn. Anh là một con sói am hiểu chiến đấu, hung ác, phô răng nanh, móng vuốt sắc bén và cả vết máu trên người mình trước mặt mọi người. Đám đàn bà tụ tập gây sự, thấy Lưu Xuân Hoa cầm đầu, thấy sự việc không ổn thì xoay người định rời đi nhưng họ còn chưa kịp bước chân ra ngoài thì Hạc toại gần như biến thành một cơn gió thân hình cao ráo li loát bước qua mấy tấm gỗ vụn bước qua một vũng sơn màu đỏ đặc sệt mỗi bước chân đều để lại dấu vết đỏ thẫm như máu chặn trước mặt đám người đó tôi đã nói rồi ánh mắt Hạc toại như sắp nứt mạch máu nhô lên từ thái dương nếu sau tấm rèm có thứ mà các người muốn thấy vậy thì đừng ai hòng rời khỏi chỗ này từng câu từng chữ tràn ngập lạnh lẽo bao quanh sự âm u vô cùng tận. Trận thế ấy, cứ như thế chỉ có bất cứ một người nào dàn tiếp tục tiến về phía trước một bước thì hạc toạn sẽ ra tay ngay lập tức. Mấy người đàn bà không dám nhúc nhích, sau đó lập tức lấy di động ra báo cảnh sát. Cảnh tượng này nực cười biết bao. Đã ăn cắp còn la làng, một đám người đập phá cửa hàng, dồn ép người ta vào đường cùng, cuối cùng lại sợ mình bị tổn thương nên muốn báo cảnh sát để tìm kiếm sự bảo vệ trước. Chu niệm lún sâu và nghi ngờ từ khi nào mà thế giới biến thành thế này hay thế giới vốn dĩ chính là như vậy cô bé nằm trên giường sắt bỗng phát ra tiếng kêu gào như cào xé tim gan cô bé run rẩy dữ dội kèm theo đó là tiếng sứt sắt đung đưa lúc này mọi người mới phát hiện chân của cô bé bị xích sắt cột chặt được gắn liền với một bên chân giường cô bé vừa cử động xích sắt sẽ đụng chúng chân giường sắt nện xuống sàn nhà phát ra tiếng vang lạch cạch tống mẫn đào tiến lên ôm chồng cô bé liên tục rơi nước mắt nhưng cô bé vẫn không chịu im lặng Tiếp tục dễ dụa trong lòng tống mẫn đào, nhìn về phía đám đông bên ngoài gào thét, phát ra tiếng kêu ea A, ê A, chỉ toàn là những âm tiết vỡ nát, chứ không thể tạo thành một câu nói hoàn thiện. Chẳng những thân thể bị dị dạng mà ngay cả chức năng ngôn ngữ cơ bản nhất cũng đánh mất. Mọi người đều rất có hứng thú với sự cực khổ của người khác, có người vội vàng lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng hoang đường này. Chu Niệm không thể tiếp tục, nán lại đây làm quần chúng, Nhiễm Ngân cảm thấy nếu tiếp tục đứng xem thì sẽ trễ giờ cơm trưa biền gọi cô rời khỏi đám đông để về nhà sao con ra ngoài mà không mang theo chiếc ô trời nắng cỡ này trên đường về nhà nhượng ngân không nhịn được lải nhải con quên chu niệm không yên lòng trả lời thực ra trong thùng hoa cũ có đặt một chiếc ô che nắng nhưng cô không muốn lấy ra đợi mà trời nóng rực về nhà suốt chặng đường chu niệm đều có cảm giác chóng mặt tiếng người hỗn loạn vẫn còn vang vọng bên tai cảnh tượng Hạc toại đứng giữa đống đồ nát vẫn liên tục hiện lên trong đầu cô Cùng với cô bé bị trói bằng sức sát kia là em gái của Hạc Toại anh chưa bao giờ nói cho cô biết chuyện này. Nếu không phải là Hạc Thiên Đao thì Tống Mất Đào sẽ không phải chịu khổ cực như vậy. Nhiệm Ngân bỗng lên tiếng. Suy nghĩ của Chu Niệm rối bời không tiếp lời bà ta. Nếu bà ta không bị Hạc Thiên Đao cưỡng hiếp. Nhiệm Ngân nói tiếp. Sau này lại bị người trong nhà phát hiện có thai bị bắt cả cho Hạc Thiên Đao thì sao bà ta sẽ như bây giờ có một đứa con trai bỏ học, một đứa con gái dị dạng Chú Niệm sững sờ, không thể tin nổi vào tai mình. Không ngờ gì Tống lại bị. Bước chân của cô không nhịn được, đi chậm lại, khó có thể khống chế biểu cảm khiếp sợ của mình. Đó là giềm pha mà người dân trong thị trấn nhỏ hồi xưa đều biết rõ. Hồi ấy Tống Mẫn Đào vừa mười 18 tuổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, chỉ cần đứng trên đường phố thì sẽ thu hút ánh nhìn của vô số người. Bà ấy bán đậu hũ với cha mẹ trên đường, trong nhà còn nuôi không ít động vật, gà vịt ngỗng đều là cơ bản còn nuôi mười mấy con lợn mỗi sáng sớm bà ấy sẽ xay đậu làm đậu hũ giúp cha mẹ hơn nữa ra ngoài thị trấn cắt cỏ lợn để làm thức ăn cho lợn ngày lễ ngày tết thì cần làm thịt lợn thợ mổ lợn sẽ mang theo dao đến nhà hồi ấy có một ông thợ mổ già bị nhiễm vi rút mà chết sau đó đổi sang một người thợ trẻ người thợ đó là hà quảng lần đầu tiên đến nhà họ tống hà quảng đã nhắm chúng tống mẫn đào xinh đẹp tay mài dao mổ lợn nhưng ánh mắt cứ láo liếc về phía tống mẫn đào đứng trước chuồng cửa lợn lần thứ ba đến nhà họ tống khi phát hiện ra ba tống mẹ tống đều ra ngoài đường bán đậu hũ trong nhà chỉ có mình tống mẫn đào hà quảng vui sướng bỏ mặc con lợn đã mổ bụng vẫn được treo trên giá sắt mà ra ngoài ông ta bước đi rón rén đến sau lưng tống mẫn đào đang đứng trước máng lợn sau đó ôm chầm bà ấy khi tống mẫn đào hét ấm lên ông ta đá văng cửa chuồng lợn rồi đè bà ấy trong góc chuồng lợn cứ thế trong chuồng lợn dơ bẩn tanh tuổi Hà quảng cững hiếp Tổng Mẫn Đào xinh đẹp như hoa như ngọc. Nửa giờ sau, ông ta cột chặt thắt lưng, sát phạt hồng hào, rời khỏi chuồng lợn, tiếp tục ra ngoài sân giết lợn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Hồi ấy hoàn cảnh của phụ nữ rất vất vả, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ còn đường chết. Tổng Mẫn Đào không dám kể với ai chuyện này, suốt ngày buồn bã không vui, mấy lần muốn tìm đến cái chết, mãi đến khi ba mẹ nhận ra bụng bà ấy ngày một to lên dưới sự ép hỏi của ba mẹ. Tống Mẫn Đào không thể không kể lại sự thật, chỉ có điều bà ấy không nhận được sự yêu thương và cảm thông của ba mẹ, ngược lại còn thúc đẩy ba mẹ làm ra một quyết định hoang đường. Không đưa Tống Mẫn Đào đi báo cảnh sát mà còn nói với bên ngoài rằng bà ấy và Hà Quảng yêu đương tự do, sau đó lập tức kết hôn. Cứ thế, Tống Mẫn Đào bị bắt gã cho một gã đàn ông, đã hãm hiếp mình. Đây là câu chuyện của Tống Mẫn Đào, mài Chu niệm được nghe lại, trong lòng cô vô cùng chấn động, rõ ràng là một người dịu dàng thùy mỹ như vậy. Vì sao lại có một cuộc đời đau khổ đến thế? Lần đầu tiên cô biết, sắc đẹp của một người phụ nữ nếu không thể biến thành vũ khí bảo vệ mình thì sẽ biến thành lưỡi dao nhọn đâm vào người mình. Tống mẫn đào chính là một ví dụ sống sờ sờ. Ngày hôm ấy, sau khi về nhà, chú Niệm phát hiện đom đóm trong chiếc bình mà Hạc Toại bắt cho cô đã chết hết. Cô cầm chiếc bình, ngơ ngác nhìn thi thể của những con đom đóm nằm đè lên nhau dưới đáy bình thật lâu. Cứ cảm thấy như Hạc Toại đang sống trong chiếc bình này, Sau giây phút tỏa sáng ngắn ngủi Sẽ còn lại bóng tối vĩnh hằng Không, cô sẽ không để anh phải mãi mãi Sống trong bóng tối và cô đơn như vậy Cô quyết tâm sẽ luôn ở bên anh chu Niệm muốn gửi tin nhắn quan tâm anh Nhưng lại sợ cuối dây anh Cuối cùng cô cảm thấy Chỉ quan tâm trên điện thoại Thì không đáng nhắc đến Thế là đêm hôm khuya khoát Tranh thủ lúc nhiễm ngân ngủ say Cô lén lút, chuồn ra khỏi nhà Đó thật sự là một đêm điên cuồng Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em. Tập hôm nay rất là hay đúng không ạ? Nếu mà thấy hay thì mọi người đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe ở dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.